Trường 21 Đàn ông khi còn trẻ thường xiên sỏ nhau Chưa đi chợ đã hết tiền Súng ông còn bắn được không đấy Súng hết đạn Đến một độ tuổi nhất định Bỗng nhiên phát hiện ra Mọi người đều không nói những chuyện hoàn toàn vô nghĩa đó nữa Lục Nhật Ba đã đến độ tuổi đó Cuộc sống của anh ta rất điều độ Ngủ dậy đi làm Kết thúc giờ làm việc đều có giờ giấc Thỉnh thoảng phải đi tiếp khách Lâu lâu đi tập gym 11h tối đi ngủ đúng giờ Nhưng gần đây anh ta có thay đổi từ sau khi diệp tiếng chết anh ta mắc chứng khó ngủ tối nào cũng phải chạy bộ hơn 3 km cho người mệt vờ ra mới ngủ được nhất 3 sau gần đây lúc nào anh cũng cao mày thế ở trong căn phòng lớn nhất ở tầng dành cho bộ phận quản lý của khách sạn đỉnh xa Phong Lâm vãn lục nhất 3 ngồi đờ đẫn trên ghế sofa người thẳng đơ ánh mắt vô định nhìn thẳng vào không chung chu kỳ ngồi bên cạnh lắc tay anh anh ta mới bừng tỉnh Em vừa nói gì em nói gần đây tại sao lúc nào anh cũng có mày vì sau khi diệp kiếm chết anh như thế suốt không phải là anh có liên quan đến cái chết của dịp kiếm đấy chứ lục nhất 3 không trả lời câu hỏi của chu kỳ chỉ hỏi em bảo cái tài lãnh đạo bên cảnh sát hình sự cấp bậc cao hơn Vương Thụy Quân phải không Vâng mọi việc anh Qu quân đều nghe theo anh ta thế thì chỉ có thể là anh ta có Lục Nhất Ba trầm ngâm hồi lâu lại hỏi Có phải là chính anh ta bảo em cứ tiếp tục mở trung tâm Đợi người đàn ông lần trước tôi dẫn về đến Thì thông báo cho anh ta Vâng, anh ta nói sẽ không điều tra trung tâm Đồng thời bảo em sẽ an toàn Lục Nhất Ba bực bội kéo bàn nước Lấy một điếu thuốc lá ra châm Không phải là anh đã cay thuốc lá rồi sao Lục Nhất Ba không để tâm đến câu hỏi của cô ta Lít một hơi sâu để tâm trạng bình tĩnh lại chậm rãi nói chiều em gửi thông tin vào trong nhóm máy loại dịch vụ đó ở trung tâm đều dừng đi dừng mấy ngày chu kỳ hỏi cô ta không hề ngạc nhiên về chuyện trung tâm đóng cửa thỉnh thoảng những lúc phong 3 bão táp trung tâm đều tạm ngừng kinh doanh vài ngày không biết tạm thời không mở cửa được nhất 3 thở hát ra một hơi không mở cửa Thế thì mỗi ngày tổn thất bao nhiêu tiền đấy Bây giờ tình hình thế này còn lăn tăn chuyện tiền bạc gì chứ? Nhưng... Nét mặt của Chu Kỳ lộ vẻ khó xử. Cái tay lãnh đạo của đội cảnh sát hình sự bảo em phải tiếp tục mở, đợi vị khách đó đến thì thông báo cho anh ta. Chúng ta mà đóng cửa trung tâm, chẳng phải là em đắc tội với đội cảnh sát hình sự à? Em thì hiểu cái gì? Nếu em giao hai vị khách đó cho đội cảnh sát hình sự thật, thì tôi ngay. Người đó là ai? Là Tử Nhạc. Tổ tịch thành phố Tam Giang khẩu chủ tịch thành phố chu kỳ luôn đất bọt ông ta là bạn của anh Vinh à em có khách VIP nào mà không phải bạn của anh Vinh chu kỳ lộ vềỏng sợ thế Thế tại sao độ cảnh sát hình sự lại động đến chủ tịch thành phố độc nhật 3 thảo dài một tiếng đến chủ tịch thành phố anh ta cũng dám đậm tới quả nhân là từ trên tỉnh xuống nhất 3 anh nói cho rõ nhưng mà lúc thì thế này lúc lại thế kia em chẳng hiểu gì tôi đang đauo đầu để em đừng nói ừ. nhiều nữa mình ở bên nhau lâu thế rồi anh còn sợ em nói ra chu kỳ dầu môi nắm lấy cánh tay lục nhất 3 dịu dàng nói lục nhất 3 phiền não vừa vỗ vỏ tay cô ta vừa nói những cái này đều là chuyện làm ăn của anh Vinh và lang Bắc con sau này sẽ kể dần cho em nghe độ cảnh sát hình sự đến tận nơi tạm thời em đừng nói với người của anh Vinh chu kỳ nhìn nét mặt của anh ta biết chuyện này liên quan đến nhiều bên cũng không hỏi thêm nữa chỉ khuyên ông ta nhất 3 lần này trung tâm đóng cửa hay là anh bàn luôn với anh Vinh trả lại khách sạn cho họ đằng nào thì mình cũng đã kiếm đủ tiền cho cải đời rồi lục nhất 3 cắn môi một lúc sau lắc đầu anh Vinh để anh đứng tên khách sạn là vì anh ấy tin tưởng của anh những năm qua anh Rốt tiền hóa hồng anh ấy cho chúng ta cũng không ít. Tiền? Có phải tự dưng mà có đâu. Lúc này, điện thoại di động của Lục Nhất Ba đổ chuông. Màn hình hiển thị là Hồ Kiếm Nhân. Anh ta nghiến răng, ngồi thẳng người lên, nghe điện thoại. Chỉ thấy Hồ Kiếm Nhân hỏi. Anh ba, có ở công ty không? Tôi có. Thế thì nửa tiếng nữa, tôi và bác Văn qua văn phòng anh một chút. Được, tôi đợi các anh. Lục Nhất Ba làm ra vẻ thoải mái đáp lời. Sau khi ngắt điện thoại anh ta trở về bộ dạng đầy tâm tư và nặng nề anh ta trầm ngâm dây lát khoác tay bảo chu kỳ đi ra không lâu sau ba người đàn ông đầy cửa bước vào người dáng cao to trước mặt đầu tiên chính là Lang Bắc Văn đối tác của Chu Vinh M mặc dù Chu Vinh luôn ở vị trí số 1 nhưng lang Bắc Văn cũng là ông chủ lớn nổi tiếng ở Tam Giang khẩu người bên cạnh anh ta mặt mũi nhanhng nhác anh ta trông tư sinh hơn nhiều chính là lang Bắc đồ em ruột anh ta đã Làm cho anh mình trong công ty Người còn lại tất nhiên là Hồ Kiếm Nhân Tâm Phúc của Chu Vinh Dĩ nhiên cả ba người này đều rất quen thuộc Đối với Lục Nhất Ba Không khách khí gì nhiều Hồ Kiếm Nhân đóng cửa văn phòng lại Mấy người cùng ngồi xuống về mặt nghiêm nghị Anh ba Có một việc cần hỏi lại anh Có phải là cảnh sát đã đến trung tâm tìm gặp Kỳ Kỳ không? Hồ Kiếm Nhân đi thẳng vào vấn đề Lục Nhất Ba không khỏi giật mình Trong đầu rộn lên những suy nghĩ Cảnh sát đến gặp Chu Kỳ mặc thường phục, việc này cũng rất kín đáo, thậm chí Chu Kỳ nói ông ta mới biết được tình hình. Chu Kỳ tất nhiên sẽ không nói cho người khác, nhưng Hồ Kiếm Nhân lại biết chuyện này, có nghĩa là có tai mắt khác được bối trí ở trong khách sạn của họ. Chu Vinh giao khách sạn cho anh ta lo liệu, sợ là cũng không hoàn toàn yên tâm về anh ta. Bị ba người nhìn chầm chầm, Lục Nhất Ba không thể suy nghĩ quá lâu, đành gật đầu thừa nhận. Chắc là cái tay trương Phó trưởng Giám đốc Công an Thành phố Đích Thân đến. Còn dẫn theo 3 cảnh sát hình trực mặc thường phục Anh ta dừng lại dây láp vội giải thích Mấy hôm nay tôi có việc bên ngoài Việc này tôi cũng vừa mới biết Chưa kịp nói cho anh Vinh Lang bác văn cười cười khoác tay Không sao Anh em một nhà không phải căng thẳng Mà cái tay phó trưởng công an trương gặp Kỳ Kỳ làm gì vậy Anh ta hỏi về chuyện Diệp Kiếm Hỏi Kỳ Kỳ đã bao giờ thấy Diệp Kiếm đến trung tâm chưa Kỳ Kỳ nói là chưa Ba người nhìn nhau Hồ kiếm nhân lấy làm lạ hỏi Họ điều tra Diệp Kiếm Sao lại hỏi đến trung tâm Làng bác văn cao mày Đúng thế Thằng Diệp Kiếm không thích món này Lần trước anh rúi cho nó một tấm thẻ VIP Tôi thấy nó chưa đến lần nào Lục nhất ba lắc đầu Tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại đến trung tâm Để hỏi về chuyện Diệp Kiếm Cậu im chai làng bác đồ ở bên cạnh Chăm chăm nhìn về phía lục nhất ba Anh ta tạo cho người khác cảm giác âm trầm thâm hiểm Giọng nói cũng ghê gớm Anh bà Có phải là chuyện Diệp Kiếm đúng là có liên quan đến anh Đục nhất ba ngứa ra Rắc đầu mạnh Làm gì có chuyện đó Sao tôi lại giết Diệp Kiếm Hồ Kiếm Nhân cười thành tiếng Anh Vinh đã nói rồi Nếu anh ấy biết ai giết Diệp Kiếm Anh ấy nhất định sẽ trả thù cho Diệp Kiếm Tôi Đục nhất ba nhìn ba người Tôi thực sự không liên quan gì đến cái chết của Diệp Kiếm Lăng Bắc Văn cười ha ha Anh em một nhà có gì mà căng thẳng Hồ Kiếm Nhân đùa anh thôi Lục nhất ba mỉm môi Cậu em Lăng Bắc Đồ nhìn chầm chầm Quan sát anh ta vài giây Nhìn anh ta về nghi ngờ Cảnh sát phá án Cũng không phải là cứ hút lung tung vô căn cứ đâu Cảnh sát tìm đến trung tâm Vì chuyện của Diệp Kiếm Chắc chắn trước khi chết Diệp Kiếm đã để lại thứ gì đó liên quan đến trung tâm Anh bà Anh nghĩ kỹ xem có không Sắc mặt lục nhất ba căng thẳng tôi tôi không biết Ừ anh ta chưa bao giờ đến trung tâm cả đang bắt đồ cười nhạt một tiếng nó với vẻ thâm hiểm cũng không có khả năng mục đích của cảnh sát không phải là trung tâm mà là anh bạn danh nghĩa điều tra trung tâm đi tìm anh anh đừng hiểu lòng tôi không có ý bảo anh liên quan đến cái chết của dị kiếm mà là trên người của dị kiếm liệu có thứ gì của anh hoặc là anh khi diệp kiếm chết anh ta và anh có liên hệ một vài việc gì đó không không có thật sự là không có Ừ anh khẳng định chắc chắn tôi tất nhiên là tôi khẳng định chắc chắn lục nhất 3 nốt nước bọt Ừ thế thì ngoài hỏi về chuyện diiệp kiếm cảnh sát còn hỏi gì nữa đang bắt đồ tiếp tục hỏi dồn hai người còn lại đều nhìn chăm chăm anh ta không có Lục nhất 3 không nói ra chuyện điều tra chủ tịch thành phố anh và chắc chắn không lục nhất 3hít hơi thật sâu bực bội nói ý anh là gì tôi còn nghi ngờ các anh đã giết dị kiếm đấy làm bắt đồ c cười nhạt hai tay bắt chân ngực anh thử nói xem chúng tôi có lý do gì để giết diệp kiếm à vì anh không có gì lục nhất 3 cúi đầu ống khí trở nên gượng gạo Ông anh làng bác văn vỗ tay mấy cái, vẻ hiền hậu bao dung. Nhật ba, có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay, tuyệt đối không nên nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ. Hồ Kiếm Nhân cũng nói theo, đúng thế, anh ba, vừa nãy anh chỉ nói nửa câu, tôi không hiểu. Lục Nhật ba lốn cuốn, không kịp nghĩ, đành hỏi vặn, thế các anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi giết Diệp Kiếm? Hồ Kiếm Nhân đắc, chúng tôi không hề nghi ngờ anh. Lục Nhất Ba nghiến răng Thằng gầy dậy Giận dữ nói Tóm lại Tôi đã nói rồi Tôi không liên quan đến chuyện Diệp Kiếm Được chưa Nếu có anh không tin Có thể hỏi Kỳ Kỳ Lang Bác Đồ cười nhạt Lại nói của một con điếm Tin thế nào được Anh Lục Nhất Ba giận dữ từng mắt nhìn Lang Bác Đồ Lang Bác Văn lập tức đưa tay ra ngăn lại Đồ đồ Em đừng nói linh tinh Kỳ Kỳ là bạn gái của Nhất Ba Nhật bà nói không có là không có, anh em bấy nhiêu năm nay, nếu không tin được thì còn tin ai? Thôi được rồi, Nhật bà, cậu cũng đừng giận bắt đồ nữa, cái mồm nó cậu còn lạ gì. Không khí căng thẳng sừng sộ giữa hai bên dịu lại dưới sự hòa giải của Lang Bắc Văn. Lang Bắc Văn vô tay mấy cái, cuối cùng đưa ra một liều thuốc an thần. Nhật bà, cậu đừng lo, có chú Đông ở đó, một tay phó tưởng công an quen là tam giang khẩu không làm gì được đâu. Vừa nãy chúng tôi có nghe kỳ kỳ nói là đóng cửa trung tâm Anh làm rất đúng Trước khi chúng tôi đến Chú Đông đã nói với anh Vinh Việc kinh doanh ở trung tâm phải dừng lại ngay lập tức Tiền chỉ là thư dấu Chú Đông mới là nền móng vững chắc của chúng ta Trường 22 Phía trước đèn giao thông Xe cụ kẹt cứng Phương Siêu một tay kẹp điếu thuốc lá Một tay cầm vô lăng Điều khiển chiếc xe Sierra Leone đã tuyệt chủng của bọn chúng Đang thao thao bất tuyệt với lưu trực ở bên cạnh Kinh tế học có một học thuyết Cuộc đời của một con người Thì ít nhất sẽ gặp 3 cơ hội lớn Chỉ cần nắm được một trong số đó Là có thể đổi đời bước lên tầm cao mới Hầu hết mọi người thì đều lãng phí cuộc đời Không nắm bắt được cơ hội lớn nào cả Tại sao? Vì họ không có sự chuẩn bị Cơ hội đến cũng không biết Nhìn lại mới phát hiện thấy cơ hội đã lướt qua Cơ hội luôn chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng <cười> Nhìn lại mấy mươi năm cuộc đời của tôi Cơ hội lớn đầu tiên đã để lỡ. Điểm thi đại học của tôi không lý tưởng. Định ra nước ngoài du học để sát tí vàng lên người. Lúc đó bám cả nhà cả đất rồi. Dồn được mấy trăm nghìn tệ cho tôi ra nước ngoài. Mảnh đất đó mà để đến bây giờ. Tôi thuộc diện hộ phải di rời. Giá trị từ chục triệu tệ trở lên. Đâu có cần phải làm cái nghề này. Và điều trên đời này thì không có thuốc hối hận. Dù gì thì con người cũng phải nhìn người phía trước. Giờ là cơ hội lớn thứ hai trong đời. cá lớn chu Vinh này bơi đến chúng ta phải chuẩn bị tốt mọi mặt quyết không được để cơ hội này nớt cô vai hắn quay đầu qua phát hiện lưu trực hoàn toàn không nghe mình nói chuyện mà chăm chuối lục loại ngăn đựng đồ phía trước ghế lấy phụ không làm gì đấy Ph phương siêu rất không vui lưu trực lấy ra một tập được bọc bằng ni lông thì trong ngăn đựng đồ mở ra thì thấy bên trong là chứng minh thư của nhiều người khác nhau tò mò hỏi Ừ anh chiều anh chuẩn bị nhiều chứng minh thư thế Làm thế này giả một cách rất thật nhé. Cật vào ngay cho tôi. Phương siêu cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh quắt. Lắm chuyện theo không biết. Đây đều là chứng minh thư thật đấy. Mua giá cao qua mạng. Nhiều chứng minh thư thật đấy à? Thế thì chúng ta cứ quang minh chính đại mà ở khách sạn. Không phải lo lắng chuyện bị phát hiện ra là giấy tờ giả. Lần này công tác chuẩn bị quá là tru toàn. Phương siêu đắc ý ngầm đầu lên. Nói thừa. Lần này chúng ta định động vào một người giàu nhất tam giang khẩu Vụ này mà tiến hành Thì lại không long trời lại đất Không chuẩn bị đường rút từ sớm đi Ông muốn vào trong đó hả Lưu trực đóng ngăn đựng đồ lại Giọng rầu rĩ Nhưng động vào tay thì họ chu này cũng khó quá Người ta ở Việt Thượng nhà vườn Trước sau đều có vệ sĩ Lúc nào ra ngoài cũng có người đi theo Nhìn một cái nó biết ngay là đại ca xã hội đen Chúng ta quan sát bấy nhiêu hôm rồi Mà không tìm được cơ hội để ra tay Nếu xử lý hắn ta ở bên ngoài Giữa ban ngày ban mặt chắc chắn sẽ kinh động đến cảnh sát Không thể lấy được đông tiền chuộc nào Phương siêu hứ một tiếng không tán đồng Nếu dễ ra tay Thì tay giàu nhất tam dòng khẩu này Lại chả cứ vài hôm lại bị bước một lần Ông nhìn trước và sau biệt thự nhà vườn nhà hắn Đều có vệ sĩ Có thể thấy hắn tự bảo trong nhà hắn Toàn tiền cũng không sai đâu Nếu tiền ở trong nhà thì không chạy được Chúng ta cứ theo dõi hắn đều đặn mỗi ngày Kiểu gì cũng tìm ra cơ hội Cứ từ từ Kiếm tiền không bao giờ dễ đâu Phải biết rằng, trên đời này ngoài tiệm massage chân chuyên rửa chân ra, không còn loại tiền nào dễ kiếp. Lúc này, Lưu Trực để ý thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc Land Rover từ làn đường dành cho người đi xe buýt tay phải của họ vù vù lao đến. Hắn liếc chiếc xe của mình một cái, cách xe phía trước chừng 3 mét, vội bảo. Anh Siêu, máu cho xe vọt lên đi, thằng chiếc tiệt phía sau chắc chắn định lách vào đấy. Vương Siêu khinh khỉnh hướng một tiếng, vẻ hoàn toàn không để ý. Chiếc Land Rover lao thẳng về phía trước theo làn đường dành cho xe buýt. Thấy chiếc xe đều phía trước cách chiếc xe nó một đoạn dài. Quả nhân đánh vô lăng điện chen vào phía trước mặt họ. Vô ý thức! Phương Siêu khinh khỉnh hứa một tiếng, đột ngột rộng mạnh chân ga. Chiếc Land Rover vội dẫm phanh. Mấy giây sau, cửa xe bên trái của chiếc Land Rover kéo xuống. Một gã đàn ông vạm vỡ thò đầu ra, hướng về phía bọn họ chửi to. Con mẹ chung mà, có biết láo xe không hả? Mẹ kiếp chung Phương siêu liếc anh ta một cái, không thèm đáp lại. Lưu trực đắc trí cười ha hà, còn kéo cửa kính xuống thò tay ra, dơ một tay cái về phía gã đàn ông. Mạnh mấy thằng khốn kiếp này, có giỏi để xuống xe. Gã đàn ông chậm mắt sủng sốt nhìn, không ngờ trên đời này lại có người ngang ngược như vậy. Lúc này đèn giao thông chuyển xanh, những chiếc xe phía trước bắt đầu dịch chuyển. Xe của Phương siêu cũng đi theo. Lưu trực ho mạnh một tiếng, thò đầu ra. Một bãi đòm bay thẳng vào nắp capo của chiếc Land Rover, Sau đó hắn kéo cửa xe lên như không có chuyện gì xảy ra gã đàn ông nhìn cảnh tượng đó ngớ người ra mấy giây chỉ muốn đâm thẳng tới nhưng chiếc xe con cũ nát đã đi xa một lúc sau chiếc xely tuyệt chủng đi đến một đoạn đường rộng thoáng lúc này phía sau vang lên tiếng còi xe gấp gócpương siêu nhìn vào chiếu hậu trước lên Rover đang vội vã đuổi theo bấm còi liên tục bắt bọn chúng xuống xe anh chịu tổng khố đi đang đổi theo chúng ta đấy phương siêu chặm mắtt nhìn lưu trực bực bộ nói Ai bảo lắm chuyện nhổ đầm vào nó. Ông không biết là trên xe của mình có súng à? Nếu mà gây chuyện để công an biết, đã chả vào trong luôn. Ý. Lưu Trực làm bầm. Ngồi nãy chả phải anh cũng chèm nó thế. Hương Chiêu hứa một tiếng, nói một câu. Ngồi cho vững. Dẫm hết chân ga. Dù gì cũng là xe xe lý tuyệt chủng. Cho dù có dẫm chân ga thế nào, Lưu Trực vẫn ngồi rất vững. Sự tăng tốc khiến cho người phải lao về phía trước như trong sự tính không xuất hiện. Động cơ gầm rúi rất to Nhưng tốc độ xe vẫn khiến người ta phải sốt vật Gã đàn ông thấy con xe nát không dừng lại Mà lại có ý tăng tốc Càng điên tiết, dẫm mạnh chân ga Chiếc Land Rover phóng thẳng tới ép sắp Thấy tình hình như vậy Phương Siêu không dám chủ quan Nắm chặt vô lăng Luần sang trái lượn có phải cắt đuôi chiếc xe đằng sau Nhưng tiếc là chất xe khác biệt quá lớn Giống như một đứa trẻ con đang chạy thi với người lớn Cho dù hắn có đột ngột rẽ vào đường khác Chức Land Rover không kịp phản ứng nhưng chỉ mất một tí để quay đầu lại nhanh chóng đuổi theo sau chỉ vài phút hai bên đã rời khỏi lộ trình ban đầu đều đua tốc độ đến một con đường hẻo lánh ở ngoại ô lúc này trên đường đã không còn những chiếc xe khác cản trở trước lên Rover cậy tính năng vượt trội lao về bên cạnh chiếc sườn xe bọn chúng ghép chiếc xe con cũ nát sang làn đường cuối cùng dành cho ô tô đầu chiếc Land Rover ra sức quạt ngang định giáp xe bọn chúng và sát giải phân cách thấy không thể tránh được nữa phương siêu bộ dẫm phanh Nhưng bàn đạp phanh mỏng như cánh tay sầu, kết hợp cùng với cả phanh tay mà xe vẫn không dừng lại được. Chiếc Land Rover vẫn nháp sát về phía bọn họ. Thấy đã sắp đâm vào giải phân cách, Phương Siêu đành nhến răng đánh lái xe về bên trái. Rầm một tiếng, đâm vào đuôi chiếc Land Rover. Những âm thanh vỡ nứt vỏ xe vang lên, hai chiếc xe cùng dừng lại. Phương Siêu cao mày, nghĩ cách nên xử lý thế nào cho ổn thỏa. Cửa xe Land Rover mở ra, một gã đàn ông cao hơn 1m8, to đô vạm vỡ bước xuống. Gã nhìn đôi xe của mình trước Thanh cản sau đã bị đâm gãi Đôi xe lõm vào một khoảng lớn Vừa nãy đã vô cùng sôi tiếc Lúc này bị tạt đôi lại càng thêm dầu vào lửa Gã vỗ mạnh vào mui chiếc xe con Hướng về phía hai người trong xe quắt Hai thằng ngu kia Nhanh chóng hút xuống cho tạo Trên đời này Lưu trực khó chịu nhất là người khác gọi hắn là thằng ngu Hắn lập tức điên lên Mở ngắn chế đồ phía trước Lôi khẩu súng ngắn ra định dạy cho đối phương một bài học Vị Phương Siêu nhanh mắt nhanh tay ấn xuống quá khẽ Ông thiên à? Hắn giật luôn khẩu súng nhét vào ngăn chứa đồ Chỉ vào chán lưu trực đanh dọc máu tôi Ngồi im trong xe cho tôi Không được xuống ngay trợ Khí thế của Phương Siêu khiến cho lưu trực hoảng sợ Mặc dù không cam tâm nhưng vẫn gật đầu Phương Siêu hít thở sâu một hơi Dơ bộ mặt tươi cười mịn nọt xuống Xuống xe lấy một kéo thuốc Đưa ra bắt chuyện Đại ca anh không sao chứ hả? Không sao Không sao cái con mẹ này Mày nhìn xem Đã hấp thẳng điếu thuốc lá phương siêu đưa Chỉ vào đuôi xe ô tô của mình Bàn tay to tướng rơi ra Không phải nhiều loài Đền tiền đi Đền tiền Đại ca Anh xem Là anh ép xe bọn em suốt trên đường Bọn em không phanh tịp thế nên mới Mày kiếp Mày còn mặt dày nói hả Tao bấm còi suốt dọc đường vào chúng mày dừng xe Mày điếc hả Nếu thằng khốn kiếp bên cạnh mày không nhổ đầm vào xe tao Tại ép chúng mày làm gì Phương siêu không muốn sinh sự Nước đục bọt Cố gắng nhấn nhịn hết mức Nào nụ cười hả anh ạ Đại ca Việc nào ra việc đó Thằng em em nó nhổ đầm vào xe của anh Là nó sai Em bảo nó xin lỗi anh Còn về chuyện xe Là Là anh nhấp xe trước Chuyện đền tiền Thôi cho qua nhá Cho qua Mày hay hước nhỉ Xe tao bị đâm thế này Nó không định đền hả Không thể, nói, không thể nói thế được Là tôi là do anh dắt xe Khạc đồng là do thằng nhăm nhăm Kết quả là cả hai xe đều tổn thất Theo em thì ai sửa xe của người đấy Con mẹ mày mơ ngủ hả Gã đàn ông bước tới Đầy mạnh Phương Siêu mới nhắc Phương Siêu lùi mấy bước tránh né nghĩ bụng Để Biến chuyện to thành chuyện bé Dù sao chú Vinh mới là chuyện to Nhịn một lúc Hắn lấy ví tiền ra nhìn Nguyễn Cưỡng lấy ra một tập tiền đưa qua Em chỉ còn có 3.000 tệ. Đưa cho anh hết ý. Được chưa ạ? Lưu trực trong xe nhìn thấy Phương Siêu lấy tiền ra đỉnh. Không kìm được kêu lên. Phương Siêu quay đầu chừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn mới nén lại cái tính khí nóng này. Không ngờ. Gã người đàn ông hoàn toàn không động vào số tiền. 3.000 tệ. Mày có biết xe tao bị đâm như thế này đi sửa phải bao nhiêu tiền không? Không có 30.000 tệ thì đừng có hàm. 30.000 tệ. Mày cũng đừng bảo là tay đắp tiền này ép cái loại xe ẻ nhưng mày thì cũng không hay ho gì mày gọi công ty bảo hiểm đến cũng không phải trả tiền chuyện nhiều đông ông này cũng không cho so đo với mày nữa mặt không siêu độ để khó xử mấy giây sau nói thẳng đại ca nói thật với anh xe bọn em chưa mua bảo hiểm cũng không lấy đâu là 30.000 t tỷ hay là thế này em đưa 3.000 tệ cho anh anh nhận toàn bộ trách nhiệm và gọi công ty bảo hiểm có được không ạ Tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm. Gã đàn ông cười nhạt. Mày đâm vào xe của tao. Còn bắt tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm. Xe tao tặng luôn cho mày này. Có lấy không? Chuyện... Phương Siêu ngứa ra. Quay đầu nhìn Lưu Trực. Lưu Trực phấn chấn gật đầu liên tục. Đã nóng lòng mở cửa xuống xe. Phương Siêu đành quay đầu lại để khó xử. Lấy. Một tiếng sau... Tại một bãi đỗ xe rộng rãi còn chưa đưa và sử dụng ở gần đó, mồm gã đàn ông bị nhét chặt, chân tay bị trói chặt cứng không thể động đậy, nằm trong cốp sau của chiếc Land Rover. Chiếc Land Rover đã bị thay biến, phương siêu và lưu trực, chuyển toàn bộ đồ trong chiếc xe cũ nát sang chiếc Land Rover, lái chiếc xe cũ nát đến một chỗ kín đáo để giấu. Xong việc, hai tên nhìn chiếc Land Rover tính năng ưu việt, phấn khích tột độ, giờ thì tất cả mọi trang bị đều đầy đủ, sửa chu binh luôn thôi. Trường 23 Từ sau khi Lưu bị bỏ trốn, công an vẫn liên tục điều tra truy bắt Từ cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm cho đến đồn công an Thậm chí cả cảnh sát giao thông và lực lượng rất đông dân phòng của các bộ phận bên dưới cùng đồng bộ tham gia Thông tin đáng mừng là điều tra được một số manh mối cho thấy hắn vẫn còn đang lẩn trốn ở Tam Giang Khẩu Thông tin đáng buồn là ý thức phản điều tra trinh sát của hắn rất tốt Cảnh sát vẫn chưa xác định được chỗ ẩn nấp thực sự của hắn Do lần đầu tiên bắt Lưu bị không bấm thang máy Đống tính trở thành một điển hình về sự ngốc ngếch trong cơ quan mấy hôm nay tất nhiên chăm chăm nghĩ cách lập công trục tội lao của công việc ở tuyến trực tiếp bắt tội phạm hôm nay Vương Thụy Quân cùng phó trưởng C công an Trương đi gặp lục nhất 3 hai người đều mặc t thường phục lái xe đến khách sạn đình xa Phong Lâm vãn sau khi xuống xe Vương Thụyân giới thiệu tình hình với Chương nhất ngangỒ thông tin tình báo em có được nói là lục nhất 3 là một người thật thà chất phát anh ta là bạn học cũ của Chu Vinh Có điều anh ta khác với Lan Bắc Văn. Lan Bắc Văn là đối tác làm ăn của Chu Vinh. Lục Nhất Ba thì giống tay chân của Chu Vinh hơn. Khách sạn đỉnh xa phong lầm vãn trên danh nghĩa là của Lục Nhất Ba. Nhưng những người được bối trí làm tai mắt đều nói ông chủ lớn thực sự là Chu Vinh. Mà lần trước, anh yêu cầu Chu Kỳ mở cửa câu lạc bộ Thủy Liệu để câu chủ tịch thành phố La. Nhưng cô ta không nghe theo chúng ta. Trung tâm vẫn mở cửa kinh doanh. Nhưng câu lạc bộ bên trong đột nhiên đóng cửa từ chiều hôm qua. Nghe nói là tạm thời sẽ không mở cửa cô ta dám đóng cửa của lạc bộ Trương nhất ngang dừng bước mặt lộ về tự giận Vâng em đoán chu kỳ biết danh tính của la từ nhà cô ta không dám đắc tội với cả hai bên cho nên đóng cửa thế mà cô ta lại còn ra sức đắc tội với tôi hai người vào khách sạn Vươngg tự Quân đi thẳng đến qu quyền Lê Tân chúng tôi muốn gặp lục Nhật 3 anh chào một chút đã Cô gái ở quầy lễ tân lịch sự trả lời Nhìn khí thế của hai bọn họ Không dám tự quyết định Lập tức gọi quản lý khu vực sành đến Thì thầm nói nhỏ mấy câu Quản lý khu vực sành là một phụ nữ chừng hơn 30 tuổi Mỉm cười rất chuyên nghiệp Chắc hỏi hai anh có hẹn trước với ông chủ Lục không ạ? Không Vương Thị Quân ướt thẳng ngực Làm ra vẻ thế thì sao? Lấy thẻ cảnh sát ra dơ lên trước mặt cô ta Chỉ nói với Lục Nhất Bà Tôi là Vương Thụy Quân ở đại đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tam Giang Khẩu Tôi muốn gặp anh ta hỏi tí việc Vừa nghe nói là cảnh sát Quản lý bộ phận sảnh không dám khinh suốt Bộ đi vào trong quầy lễ tân Nhấc máy điện thoại Khẽ tiếng nói một lúc lâu Sau khi giật máy, vẻ mặt rất có lỗi nói Hai lãnh đạo, thật sự là xin lỗi Tổng giám đốc lục không có ở công ty Các anh tìm anh ấy có việc gì ạ Trương Nhất ngang nhìn lên Trần cười nhạt Đừng nghèo lại Lục nhất 3 ở ngay trên tầng chị hỏi lại anh ta xem anh ta có định cho chúng tôi lên trên tầng ngay bây giờ hay là mời anh ta đến cơ quan chúng tôi nói chuyện quản lý luôn nước bọt bố gọi điện thoại lần này rất nhanh sau khi ngắt máy cô ta vội dẫn hai người đi thang máy đưa đến trước cửa văn phòng của lục nhất 3 lục nhất 3 đích thân ra mở cửa cố nạn ra gương mặt tươi cười mời hai người vào sai người mời rót trà rốt nước sau khi ba người ngồi vào chỗ lục nhất 3 đưa mặt nhìn hai người mấy gi dâyy Dù sao cũng là người làm ăn đã từng tiếp xúc với rất nhiều người không cần giới thiệu anh ta cũng biết sơ sơ về danh tính của hai người này anh ta nhìn Vương Thụy Quân cố tình tỏ ra thân quen anh chắc hẳn là anh Qu quân Vương Thị Quân vừa nghe thấy cách xưng hô anh Quân đã thấy đau đầu ho mạnh một tiếng mặt hầmm hầm tôi là đại đội phó đại đội cảnh sát hình sự Vương Thụy Quân còn anh chắc là phó trưởng công an trương anh ta quay về phía trương nhất ngang lấy lòng Anh hiểu rất rõ về tôi nhỉ Chắc là chú Vinh nói cho anh biết Tương Nhất Ngang rất không khách khí Vừa nãy chẳng phải là giám đốc khu vực sảnh Nói anh không có ở khách sạn à Sao? Lại về rồi Anh có luyện phép vân thân hả? Thật sự xin lỗi Thật sự xin lỗi các anh Lục Nhất Ba khung tay xin lỗi liên miệng Mặc thoáng lộ vẻ khổ sở Đưa ra lý do vạn năng Thật sự ngại quá Hôm nay tôi bị viêm đường ruột Vừa nãy còn bị Tàu tháo đuổi Sợ gặp lãnh đạo không được hay Nên mấy bà quản lý bộ phận sảnh nói vậy Trương Nhất Ngang bị ưu môi Nhưng không bảo anh ta lấy phân đi xét nghiệm xem có đúng là viêm đường luật không Và như vô tình hỏi Sao các anh lại đóng cửa câu lạc bộ thủy liệu ở tầng dưới Có đóng cửa đâu Vẫn kinh doanh bình thường mà Trương Nhất Ngang nhìn Vương Thụy Quân Vương Thụy Quân nghiêm rộng hỏi Chúng tôi hỏi anh về câu lạc bộ ở bên trong trung tâm Câu lạc bộ gì cơ? Lục nhất ba đưa hai tay ra về mặt hoàn toàn vô tội Vương thủy quân chạm mắt nhìn ông ta có cần tôi gọi cho chu kỳ đến rồi hỏi không chuyện lục nhất 3 nghệ họcệ Minh quanh ko trước mặt hai cảnh sát của cấp bậc này rõ ràng không phải là hành vi sáng xuất nên chuyển sang giải thích the lãnh đạo nói thật lòng gần đây tôi mới biết nhân viên trong câu lạc bộ thủy liệu ở tầng giới tự ý triển khai những game dịch vụ không an minh thậm chí là phạm pháp tôi để quản lý khách sạn phải quan tâm đến uy tín của khách sạn, cho nên sau khi biết thông tin, tôi lập tức yêu cầu họ dừng những cái dịch vụ phạm pháp. Còn về tình hình tồn tại trước đây, cần phật tiền hoặc là xử lý, khách sạn chúng tôi nhất định sẽ hợp tác. Hóa ra là anh bảo Chu Kỳ đóng cửa câu lạc bộ. Trương Nhất Ngang gật đầu mạnh nói, Thông thường, ông chủ phía sau của các câu lạc bộ đều giải thích như vậy. Trước đây khi tôi làm ở công an tỉnh, mấy đối tượng bị bắt đều nói như vậy, cuối cùng vẫn bị sử hình sự. Nhưng anh đừng lo, dính đến mảng này luật sử nhiều nhất là vài năm, cũng rất ít khi trên 10 năm. Tôi... Lục nhất ba bị hai người nhìn chầm chầm, lại bị đối phương đe dọa thẳng băng, đành cười vượng. Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Không còn chúng lại bảo cảnh sát chúng tôi chỉ biết chống mại dâm, mà ông chủ kinh doanh mại dâm ngồi ngay trước mặt cũng không bắt. Ông chủ lục, hôm nay đột ngột đến tận nơi hỏi thăm, chủ yếu muốn hỏi anh mấy câu. Anh đừng căng thẳng. nhưng uh, anh phải nói thật cho chúng tôiục nhất 3 bị anh ta từng mắt nhìn mặc dù anh ta đã lăn lộn làm ăn nhiều năm nhưng đối diện với vị cảnh sát hình sự có vị thế về mặt khí thế vẫn hoàn toàn bị lấn áp anh ta nuốt nước bọt gặt đầu khách sạn này là của anh phải không là là của tôi anh có thể xem giấy phép kinh doanh 90 phần trăm là của cá nhân tôi còn 10 phần trăm là của mấy công ty nữa tôi muốn hỏi là anh phần trăm cổ phần đó là của cá nhân anh hay là giữ hộ của người khác là tất nhiên là cá nhân tôi không có người khác Ừ thế thì tốt nếu sau này xảy ra chuyện chỉ có một mình anh chịu trách nhiệm đục nhất 3 ngứa đang mấy giây sợ rệt thăm dò chú ý của anh tôi không hiểu lắm sau này sẽ xảy ra chuyện gì tình hình có khả năng xảy ra rất nhiều phòng trái chia chá rủi ro về an toàn Những nơi công cộng như chỗ các anh, một khi xảy ra sự cố về an toàn đều là chuyện lớn. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu án hình sự. Trường Nhất Ngang nhẹ nhàng nói. Lục Nhất Ba thở phào, vội vỗ ngực đảm bảo. Vì nhớ nội dung giáo dục của chính quyền, luôn nêu cao trách nhiệm an toàn. Mà này, khi nãy quản lý bộ phận sảnh nói anh không có ở khách sạn, nhưng chúng tôi khẳng định là anh ở trên tầng. Anh có biết vì sao? Vì sao? Vì sao? Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ nhất cửa nhất động của anh từ lâu rồi. Tối hôm qua anh đi đâu, sáng nay mấy giờ anh đến khách sạn, chúng tôi đều biết rất rõ. Lục nhất ba kinh ngạc, lo lắng hỏi. Tại sao phải theo dõi tôi chặt chẽ? Về vụ án Diệp Kiếm, Trương Nhất Ngang nói thẳng, đồng thời quan sát tỉ mỉ mọi sắc thái trên gương mặt anh ta. Chuyện Diệp Kiếm thì liên quan gì đến tôi đâu? Lục nhất ba nói luôn. Đấy thì liên quan đến ai? Trương Nhất Ngang vội tuy hỏi. Tôi... độc nhất 3 muốn lớp 1 tôi không biết anh biết anh biết rất rõ tôi tôi thực sự không biết độc nhất 3 kêu quan thư lãnh đạo diệp kiếm là bạn học cũ của tôi anh ấy chết tôi cũng rất đau lòng tôi thực sự không liên quan đến chuyện của anh ấy tôi hỏi anh dẹp kém chết vào hôm nào vào nghe nói và tối cùng chúng tôi cùng ăn cơm Lúc anh ấy chết, anh đang làm gì? Tôi... Chắc là tôi vẫn đang ở bàn tiệc Ha ha ha Thương Nhất Ngang đột nhiên bật cười Khiến người khác lạnh sương sống Chỉ vào anh ta Thấy không? Vừa hỏi một cái là lộ tẩy luôn nhỉ Anh ta quay đầu nhìn Vương Thị Quân Vương Thị Quân đang không hiểu ra làm sao Lúc Nhất Vá lộ tẩy Nhưng thấy ánh mắt lãnh đạo nhìn mình Anh ta cũng lập tức phụ họa Anh để lộ rồi đấy, đấy. Mà không mau nhanh chóng thành thật hay raương nhất ngang chỉ muốn bã anh ta T tất nhiên là không thể nói là anh ta đã để lộ ra điều gì mà đã không nói được thì sẽ không nói anh ta lấy điện thoại di động ra mở một bức ảnh chính là tấm thể VIP của trung tâm thủy liệu tìm được sau khi diệp kiếm chết hỏi Ừ anh tự nhìn xem đây là cái gì ở đây là thể VIP của trung tâm ở dưới tầng em có tác dụng gì được được ưu đãi giảm giá khi sử dụng dịch vụ Tôi hỏi anh, là giảm giá hay là miễn phí? Lục Nhất Ba tái mặt Nghe nói là miễn phí, thưa lãnh đạo Đây là dịch vụ của họ, không liên quan đến tôi Anh nhìn số thẻ đi, đây là thẻ của ai? Tôi, tôi không biết Đây là số thẻ của Diệp Kiếm Trương Nhất Nga hứ một tiếng, đột nhiên nghiêm rộng quá Tôi hỏi anh, thẻ của Diệp Kiếm tại sao lại xuất hiện ở trong điện thoại di động của tôi? Lục Nhất Ba ngứa ra, nghĩ đi nghĩ lại Thẻ của anh ta tại sao lại có trong điện thoại di động của anh Anh hỏi tôi làm gì Nhưng Trương Nhất Ngang cứ nhất định hỏi Anh nói xem Tôi, tôi không biết tại sao thẻ của anh ta lại có trong điện thoại di động của anh Bởi Vì chúng tôi tìm thấy tấm thẻ này Ở hiện trường xảy ra vụ án Diệp Kiếm bị hại Trương Nhất Ngang đưa ra đáp án Tiếp đó lại ghi hỏi luôn Tấm thẻ này là ai đưa cho Diệp Kiếm Ồ tôi nghĩ Tôi nghĩ chắc là Chu Kỳ đưa Chủ kỳ nói không phải là cô ấy đưa thế thế thì tôi cũng không biết chung nhất ngang chăm chú nhìn đánh ta một lúc bật cười chậm rãi nói nhưng trước khi diệp kiếm bị giết đã cố sức đến hơi thở cuối cùng để viết tên mặt đất ba chữ đó là tên một người hai chữ đầu và chữ cuối ngoái rất khó nhận ra nhưng chữ ở giữa rất dễ để nhận ra ở giữa có một con số nhất Vương Thịy Quân nghe say xưa chật nhớ ra trước loài của Trương nhất ngang lục nhất ba không biết trước khi chết Chữ nhất mà diệp kiếm biết là trương nhất ngang nghe vậy mặt biến sắcội nói thể thể là tôi đưa nhưng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến diệp kiếm bị hại cho dù anh ấy biết tên tôi chắc chắn anh ấy cũng không có ý đó thế thì ý gì tôi tôi không biết anh vừa nói gần đây anh mới biết về dịch vụ của trung tâm thủy liệu cho tâm thể này lại là anh đưa cho diệp kiếm tôi lục nhất ba á hóc mồm hoàn toàn không thể giải thích được Chương nhất ngang chầm chằm nhìn vào anh ta một lúc lâu bật cười thành tiếng chậm rãi nói chúng tôi sử dụng kỹ thuật khoa học cao mới nhất là dữ liệu lớn tiến hành phân tích chi tiết liên lạc hàng ngày giữa anh và dịp kiếm để đưa ra kết luận Vương Thị Quân hơi cao mày bắt óc suy nghĩ một địa phương nhỏ như tam giang khẩu chỗ họ đào đâu ra loại kỹ thuật cao dữ liệu lớn khi chúng tôi phát hiện thấy trong vòng hơn một tháng trước khi dịp kiếm chết số cuộc gọi giữa anh và anh ta rõ ràng cao hơn trước đây Vương Thụy Quân đã hiểu, hóa ra điều tra lịch sử của gọi cũng được coi là kỹ thuật cao. Tôi và anh ấy chỉ là nói chuyện bạn bè. Lục nhất ba giải thích. Thật thế, tôi lúc đó chuyện làm ăn khiến tâm trạng tôi không vui. Gọi cho anh ta nói chuyện cho khuây khỏa. Chưa từng nghe nói Diệp Kiếm có khả năng an ủi tâm lý người khác nhỉ. Trương Nhất ngang mỉm cười nhìn Vương Thụy Quân. Vương Thụy Quân kiên quyết bày tỏ quan điểm là chưa từng nghe nói. Mọi một câu nói của tôi đều thật, thưa lãnh đạo. Tôi tuyệt đối không dám nói dối nửa câu. Trương Nhất Ngang bỗng sầm mặt. Anh nói lại lần nữa. Tôi... Những điều tôi nói đều là thật. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn vào ánh mặt anh ta mấy giây. Lục Nhất Ba không dám nhìn vào mặt anh ta. Quay đầu đi. Trương Nhất Ngang mím môi, đành vẫy tay dẫn Vương Thị Quân ra về. Sếp ơi, thế là về à? Không thì sao. Nhìn vội dạng của Lục Nhất Ba em thấy... Lục Nhật Ba chắc chắn là không nói thật, đúng không? Đúng thế, mình không hỏi tiếp à? Trương Nhất Ngang dừng bước thỏa dài Hôm nay chắc chắn không hỏi được gì nữa Tại sao? Anh không thấy lúc đầu anh ta căng thẳng Nhưng về sau lại không căng thẳng nữa Một mực khai như vậy Có thể thấy anh ta đã nghĩ kỹ Nếu chúng ta không đưa ra được chứng cứ thực chất Thì anh ta cũng không thay đổi lấy khai đâu Đi thôi, về đã Anh gọi Tống Tinh tới đây Tôi có kế hoạch khác Họ về đến cơ quan một lúc Tống Tinh đến văn phòng Vừa lên tiếng đã nói ạ Tôi đã nghe Thụy Qu quân nói chuyện lục Nhật 3 anh ta chắc chắn biết gì đó Tại sao không mắt anh ta về ra hỏi bắt vì cha hỏi Trương nhất ngang cười nhẹ nhàng lý do là gì phòng chống mại dâm mà cái trung tâm thủy liệu cho họ không phải là do lục nhất 3 mà bây giờ cô lạc bộ mại dâm trong trung tâm đó đã đóng cửa rồi không còn mại dâm nữa phòng trống thế nào Thế, thế thì tìm mấy tội phạm mà chạy tạm giam Bảo họ tự xưng là trước đây đã từng mua dâm ở khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vã Lấy đó làm lý do để bắt Lục Nhất Ba Trương Nhất Ngang thùng thẳng nói Việc làm giả khẩu cung nếu bị điều tra ra Anh có chịu tranh nghiệm không? Tôi... Tông tin lập tức đổi giọng Đồ đùa thôi Nhưng việc phạm pháp tất nhiên là không làm được Sếp ạ, tôi có một ý Mặc dù câu lạc bộ mãi dâm trong trung tâm đã đóng cửa Nhưng mà trung tâm vẫn mở cửa Những chỗ như trung tâm thủy liệu chắc chắn có dịch vụ giảm kích dục cũng gần với mại dân. Chúng ta có thể lấy uh, lý do trung tâm thủy liệu cung cấp dịch vụ kích dục bắt lục nhất 3 về. Trương Nhất Nga lắc đầu hỏi lại. Tôi hỏi anh, anh xem phim cấp 3 hả nha? Thấy phim hay, chia sẻ cho bạn bè. Sao anh không bắt luôn chính mình với cái tội danh tuyên báo vật phẩm đôi truy? Tôi từng chia sẻ. Anh. Anh. Trương Nhất Nga nuốt nước bọt, câu trả lời của thông tin được điểm tuyệt đối, anh ta chỉ còn cách miễn cứ nói. Nói tóm lại, dù gì Lục Nhất Ba cũng là chủ của một khách sạn 5 sao, đằng sau là băng góng Chu Vinh. Chúng ta liều bắt anh ta với lý do này, rất khó xử lý cho yên chuyện. Nếu bắt anh ta về tra hỏi, anh ta không nói thật, thì anh làm thế nào? Hôm sau vẫn phải trả cho người ta về, trong tay chúng ta không có chứng cứ thực chất. Lục Nhất Ba sẽ không hé miệng, việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra thứ có tí thực chất. Cái áp lục nhất 3 khai ra. Thế thì phải làm thế nào? Bây giờ tông tin càng ngày càng cảm thấy trí tuệ của Phó trưởng Công an Trương vượt xa mình. Mọi việc cứ để Phó trưởng Công an đưa ra ý kiến, ông ta thực hiện là được. Đật đơn giản, anh bố trí hai cảnh sát hình sự đi tìm gặp Chu Vinh, trực tiếp hỏi anh ta về vụ án Diệp Kiếm, bắt anh ta cung cấp manh mối. Anh ta cung cấp được manh mối gì? Anh ta chắc chắn phải không thừa nhận cái chết của Diệp Kiếm có liên quan đến mình. Nói anh lại rốt thế chứ Tương Nhất Ngang thả dài Tất nhiên là tôi biết Chú Vinh sẽ không thừa nhận Mục tiêu của tôi là Lục Nhất Ba Anh bảo cảnh sát hình sự nói với Chú Vinh Lục Nhất Ba nói Chú Vinh và Diệp Kiếm thân thiết như anh em ruột Chắc là anh ta biết một số thông tin gì đó Chính là Lục Nhất Ba bảo các anh đi gặp Chú Vinh Thông tin chặt vỡ ra Kế Lý Giáng Ngoài ra gần đây Lý Tây không có việc gì làm Cho cô ấy đi kiểm tra camera giám sát hàng ngày Theo dõi chặt chẽ hành tung của Chu Vinh và Lục Nhất Ba Rõ Trường 24 Sau khi rời khỏi văn phòng của Phó trưởng Công an Trương Tống Tinh liền đi gặp Lý Tây Vừa gặp Lý Tây đã thấy máu nóng bốc lên trên đỉnh đầu Từ khi xảy ra sự việc của Lưu Bị cách đây vài hôm Lý Tây không xuất hiện ở hiện trường lần nào nữa Cô nàng cũng muốn đi Nhưng cả đội cảnh sát hình sự dường như đều cách ly cô ra Không ai đồng ý cho cô nàng đi Cô nàng dò hỏi mãi Cuối cùng cũng có một người nói lỡ lòi Hóa ra là lệnh của Tống Tinh Không cho bất cứ người nào dẫn cô đi theo Cô nàng đang định gặp Tống Tinh Không ngờ ông ta lại tự đến Vừa gặp mặt cô nàng nên bực tức chất vấn Anh Tinh Gần đây mọi người trong đội đi điều tra vụ án Đều không cho em đi Nghe nói là anh dặn họ như vậy đúng không Tống Tinh ngây người Lập tức thẳng thắn thừa nhận Đúng thế Tất nhiên là tôi nói Sao lại là phó trưởng công an trương Em có nói là phó trưởng công an trương đâu Tống Tinh ho mạnh mấy tiếng Nghiêm nghị nói Sau khi sự việc xảy ra, Trịnh Dũng Bình nói với chúng tôi. Lúc đó vì cô đóng 3 nhân viên của ban quản lý tòa nhà bị lộ, đều bị phát hiện ra hắn ta mới làm 2 người thương nặng. Suýt nữa còn đâm cô. Hiện tại kinh nghiệm của cô còn nông quá, đưa cô ra ngoài không những không giúp được việc, còn thêm phiền toái. Cô cũng đứng sốt ruột, ở cơ quan tăng cường, chuẩn bị thêm về mặt lý luận. Mấy năm nữa hắn nghĩ đến chuyện ra hiện trường. Mất còn trại mấy năm nữa? Lý Tây chặn tròn mắt. Tất nhiên rồi. Có điều bây giờ còn có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô đây. Là gì ạ? Phó tưởng công an bảo cô hằng ngày theo dõi chặt chẽ mọi hành tung của chú Vinh và Lục Nhất Ba qua camera giám sát. Là ai là kiểm tra camera giám sát? Đi Tây kêu toán lên. Công việc này không đơn giản tí nào đâu nha. Đặc biệt thử thách năng lực toàn diện. Ấy. Thông tin tiếp xúc lâu với phó trưởng công an trương tự nhiên cũng học được một vài cách nói chuyện. Không đơn giản tí nào. Đi <cười> tay nhến răng, thấy thái độ như vậy của đối phương rõ ràng là coi thường mình. Cả đội cảnh sát hình sự, ngoài bộ phận hậu cần ra, mọi người đều đang lướt bận. Chỉ một mình cô cả ngày, nếu không phải là thu thập tài liệu, thì là trích xuất camera giám sát. Lại còn giúp mọi người trong đội nhận và gửi bưu phẩm chuyển phát lanh, gọi đồ ăn cho những người về cơ quan muộn. Thực sự là không thể chịu được nữa. Cuộc đời này, kể cả là thấy họ chết đói, Tôi cũng không gọi đồ ăn cho bọn khốn kiếp này nữa. Vì thầy sôi tiếc gọi thằng tên ông ta. Tống tinh, Rốt cuộc có thật là các anh muốn điều tra Chu Vinh không? Nghe đến cái tên Chu Vinh, Tống tinh cảnh giác nhìn xung quanh khẽ nói, Tất nhiên là chúng tôi muốn bắt anh ta. Thế tại sao bấy nhiêu năm rồi các anh không bắt, Ngày nào anh ta cũng ở thăm giang khẩu, Ngay trước mắt, Có tốn đi mất đâu, Đừng nói với tôi là không có chính cưới gì, Lúc bắt những người khác sao các anh không nói là không có chính cưới đi, Lúc bắt trộn, Các anh bắt người ta về cha hỏi trước hay tình chứng cứ trước lấy ví dụ như vụ án diệp kiếm lần này hôm qua anh ta cũng ở hôm qua anh ta cũng ở buổi tiệc ngoài cử người đến hỏi anh ta bài câu các anh có điều tra anh ta tử tế không tình cho họ anh ta đến làm việc chưa và chuyện phó trưởng công an thành phố Lô mất tích trước đây chínhùng anh nói là nghi ngờ chu vinh những anh đã không bắt hắn về cha hỏi có phải là các anh đã nhận được lợi lộc t thì từ chu vinh cố tình làm ra vẻ như định điều tra thì không hề điều tra Làm gì có chuyện đó? Tống Tinh cười lắc đầu. Đột nhiên ông ta ngỡ ra, nhìn về mặt đánh thép của Lý Tây, ông ta giật mình. Đúng thế, họ cứ nói mồm là sẽ bắt Chu Vinh, tại sao bấy nhiêu năm không hề đọc đến anh ta? Còn bị nghi ngờ là đã nhặt tiền hối lộ của Chu Vinh. Câu hỏi này, không lẽ là ông chú vào vụ công an của Lý Tây hỏi. Vấn đề liên quan đến lập trường chính trị này nhất định phải thận trọng. Tống Tinh suy nghĩ dây lát lập tức nói. Vô qua phòng họp nhỏ, đoạn một tí. Tôi gọi anh Qu quân đến giải thích tường tận cho cô rất là ông ta liền quay người chạy đi đếntây bực bộ đi sang phòng họp nhỏ đợi cả 15 phút cứ tưởng là tống tinh biến mất luôn rồi vừa nghĩ vậy Th thấy Vương Thụy quân và tống tinh vừa thì thầm nói chuyện vừa bước tới vừa thấy cô nàng hai người liền dừng lại câu chuyện đang thì thảo to nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt cô kiểu tay Vương Thụy Quân làm ra vẻ tưi cười răng rỡ nhìn cô nàng chị ch trọngm ngật đầu Vấn đề cô vừa phản ánh với trung đội trưởng Tống, đặt ra câu hỏi đó là rất tốt. Tống Tinh cũng gật đầu rất mạnh, thể hiện thái độ đồng ý là đưa ra câu hỏi như vậy là rất tốt. Nói thật là chúng tôi cũng rất muốn bắt chú Vinh. Tôi và trung đội trưởng Tống kiên định nghi ngờ về sự mất tích của Phó trưởng Công an thành phố Lô có liên quan đến chú Vinh. Nhưng, uh, ai xả. Ông ta buông một tiếng thở dài nặng nề, như thề đã từng học một lớp bồi dưỡng biểu diễn. Chân rậm liên tiếp ba nhát xuống nền nhà, đau khổ vỗ lên ngực. Cô có biết không? Chu Vinh thực sự vô cùng giả hoạt. Thống tin tiếp là Đúng thế. Chúng tôi không có chứng cứ chứng minh Chu Vinh dính líu đến vụ án. Có tin đồn là anh ta dính líu đến xã hội đen từ rất sớm. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin tố giác của quần chúng. Trong tay không có chứng cứ gì. Cho dù là có một tí chứng cứ thôi, thì cũng đã bắt được anh ta từ lâu rồi. Làm gì có chuyện đến tận bây giờ vẫn bó tay đối với anh ta? Ông ta và Vương Thụy Quân cùng lúc vỗ tay lên đùi thở dài não nề. Hương Thị Quân nói tiếp bây giờ anh ta là người giàu nhất ở Tam Giân khẩu đại biểu quốc hội nhân dân có ảnh hưởng đến tất cả các ngàn nghề quan hệ với chính quyền rất tốt hơn nữa nghe nói từng nghe nói anh ta có quan hệ rất đặc biệt với một vị phó giám đốc công an tỉnh trước đây phó trưởng công an thành phố Lô điều tra Ch chú Vinh suốt nhưng cũng chưa từng trực tiếp đọc đến anh ta đối với những người có địa vị xã hội rất cao ở địa phương như anh ta trong trường hợp chưa nắm được chứng cứ xác đáng Chúng tôi không thể trực tiếp gọi anh ta đến để phối hợp điều tra Cho dù có gọi anh ta đến Người như anh ta cũng chắc chắn không chủ động khai ra Ngược lại còn rút dây rộng rừng Đế Tây không hài lòng nói Thế thì cũng không thể như bây giờ được Chỉ cho em ở cơ quan tiểm tra, camera giám sát anh ta Nếu như thế này thì cũng phá được Thì còn cần gì điều tra nữa Vương trị quân rất tán đầu Liên tiếp gật đầu Cô nói rất có lý Cô có đề xuất gì Chúng ta không thể ôm cây đầy thỏ và chủ động tấn công, tìm cơ hội tiếp cận anh ta mới có thể nắm được chứng cứ phạm tội của anh ta. Đúng rồi, các anh có nghĩ đến việc cử người ngầm trà trộn vào băng ngóm của chú Vinh không? Vương Thụy Quân và Tống Tinh nhìn nhau, nghĩ bụng, ý tưởng cử người cài vào lực lượng của đối phương đúng là ngây thơ hết sức, nhưng cũng không thể nói thẳng ra là cô nàng rốt. Chẳng may vấn đề này là đồng chí trên bộ công an hỏi thì sao? Thế thì Vương Thụy Quân đành kiên nhẫn giải thích với cô nàng. Điều tra các vụ án không phải là quay phim Tam giang khẩu cho chúng tôi là một địa phương nhỏ Đội cảnh sát hình sự chưa làm gián điệp bao giờ Google thử nghĩ mà xem Gián điệp nếu không có thời gian 3-4 năm Thì làm sao được Chu Vinh tin tưởng Trong quá trình điều tra phá án thực tế Chỉ có tai mắt, không có gián điệp Thế các anh có tai mắt ở chỗ Chu Vinh không? Có chứ, nhưng mà không có tác dụng gì Vương Thị Quân suy nghĩ dây lát Nói thẳng Nói hôm trước Phó trưởng công an tra hỏi chị Dũng Bình lập công trục tội ông ta đã giới thiệu cho chúng tôi một cậu em làm tay mắt người này gọi là tiểu m Mỹ là lái xe của Chu Vinh chúng tôi đang gặp cậu ấy để nói chuyện cậu ấy chỉ thuần túy là lái xe chou Vinh không phải là người ở bộ phận then chốt nên Chu Vinh có 3 nhân vật chủ chốt là Lang Bắc Văn đã coi là đối tác làm ăn của Chu Vinh hay là hộ kiếm nhân là thư ký của Chu Vinh một người nữa là Trương Đức binh là trưởng bộ phận bảo vệ công ty ông ta về tinh đồn Chu Vinh có dính líu đến xã hội đen đều là bộ phận của Trung Đức binh Bản thân chu Vinh thì không trực tiếp qua lại với các thành phần giang hồ phức tạp Trương Đức Minhh cũng hoạt động rất kín đáo không để lại dấu vết ti kiểuu mấy ở bộ phận hậu cần của công ty bình thường phụ trách lái xe không tiếp xúc trực tiếp với Lang Bắc Văn Hồ Ki kiếm nhân và Trương Đức Minhh những điều cậu ta biết cũng chỉ là hóng cực từ đám kinh đệ cùng chỗ đại loại nói là chu Vinh vô cùng hao sắc thường xuyên đưa nhiều phụ nữ khác nhau về nhà chúng tôi cũng không thể chạy đến nhà anh ta bắt người theo tội mua dâm đúng không Nghe nói trên bức tường thư phòng nhà anh ta có lóc một chiếc kết an toàn ngầm Chú Vinh không bao giờ cho người khác xem Mọi người đều đoán là trong đó chắc chắn có những thứ rất quan trọng Còn anh bảo trong thư phòng nhà chú Vinh có một chiếc kết an toàn ngầm Đúng thế Trong đó liệu có quyền sổ thay chính đối bộ của công ty anh ta Hoặc những thứ khác có thể đính tội anh ta không Đấy này thì không rõ Nghe nói là ngay cả người giúp việc cũng không được vào thư phòng của chú Vinh Tiểu mẽ cũng chỉ là nghe người khác nói Cậu ta cùng lắm chỉ được vào phòng ăn trong bệnh thự của chú Vinh. Chúng ta có thể nghĩ cách đột xuất lục xuất nhà của chú Vinh xem rút cuộc là trong cái khét an toàn nó có gì. Vương Thị Quân thở dài. Lệnh lục xuất là khó được duyệt nhất. Đầu tiên phải có chứng cứ xác đáng chứng minh chú Vinh có liên quan đến vụ án mới có thể ra lệnh lục xuất nhà anh ta. Nhưng anh ta có quan hệ khá là phức tạp với bên chính quyền. Cho dù thực sự có việc gì đó bị chúng ta tóm được. Đến lục xuất nhà anh ta chắc chắn cũng sẽ có được thông tin từ trước. Giấu đồ đi, nếu chúng ta đến lục xót mà không tìm được ra cái gì, không biết anh nói thế nào. Lý Tây im lặng, Vương Thụy Quân nói cũng có lý. Hàng ngày cô nàng theo dõi hành tung của chú Vinh qua camera giám sát bên đường, không bao giờ phát hiện ra anh ta có gì bất thường. Chú Vinh làm việc vô cùng thận trọng. Cho đến lúc này, không hề có manh mối phạm pháp vạm tội nào trực tiếp liên quan đến anh ta. Muốn điều tra anh ta quả thực là quá khó. Chiếc kết an toàn ngầm mà Vương Thụy Quân nói là một manh mối rất quan trọng. Làm thế nào có thể vén được bức màn bí mật trong trước khác an toàn đó thì